Alan Carson thấy yên tâm và mời chánh thanh tra ngồi lên giọng để cụ vào bếp lấy ít cà phê. Ông mà thanh tra uống cà phê với đường nha. Hay sữa Chánh thanh tra Aronson không phải là người để cho tội phạm bị bắt giữ được phép nhung nhăn đi lại cho dù là xuống nhà bếp ngay cạnh đấy. Nhưng riêng cụ này thì có thể bình tĩnh một chút. Thêm nữa, từ chỗ cái giọng Chánh thanh tra có thể nhìn rõ nhà bếp Và online làm gì ở đó Như vậy Aronson cảm ơn online Về lời mời Sữa cụ ạ Không đường Ông nói và thả mình thoải mái trên chiếc giọng Online Tội phạm mới bị tấm Bận rộn trong bếp Thêm cái bánh quy đang mạch nữa nha Trong lúc chánh thanh tra Aronson Ngồi trên hiên quan sát cụ Aronson không hiểu sao trước đây Mình có thể suy lượng quá dụng về Tất nhiên Ông đã nhìn thấy cụ già ngoài hiên trang trại Mà cứ chắc mẩm Đấy là bố của Borson Bird Lẽ ra chuyện đó Phải đưa Aronson đến chỗ cậu con trai Và sau đó anh ta sẽ Xác nhận rằng không ai Trong số những kẻ bị truy nã Ở quanh đây và cả chuyến đi đến Westergottland Thành ra vô ích Nhưng khi Aronson đến gần cái hiên Thể ra cụ già trong giọng chính là Orlen Kherson Cú bắn từ xa Quá ra lại trúng hồng tâm Orlen Đã cư xử một cách bình tĩnh Và chuyên nghiệp với Orlen Nếu có thể nói chuyên nghiệp Là để cho một nghi phạm Giết ba mạng người vào bếp đun cà phê Nhưng lúc này Ông ngồi đó Cảm thấy mình như một kẻ nghiệp dư Orlen Kherson 100 tuổi Trong chẳng có gì nguy hiểm Nhưng Orlen Phải làm gì Nếu ba kẻ tình nghi kia xuất hiện Và có thể cùng với cả Bojan Bird Kẻ cũng đáng bị bắt vì chứa chấp tội phạm Sữa không đường à Ông Lan gọi giới từ bếp ra Ờ tôi tôi Dậy quên lắm Aronson lặp lại yêu cầu Cho sữa vào cà phê của mình Rồi lôi điện thoại ra Gọi các đồng nghiệp Ở Phạch tới tiếp ứng Để an toàn Ông cần hai xe Tuy nhiên Điện thoại lại nhanh hơn cả thanh tra. Nó réo lên trước khi ông có thể gọi. Tất nhiên là Aronson trả lời. Đó là ông công tố viên Randallis với một số thông tin giật gần. Chương 22 Thứ tư ngày 25 tháng 5 năm 2005 Thứ năm ngày 26 tháng 5 năm 2005 Gã thủy thủ Ai Cập đã thả thi thể bốc mùi của ốc vít by vào miệng cá biển đỏ cuối cùng cũng đến Gipoti để nghỉ phép 3 ngày. Trong túi quần sau của gã có cái ví của ốc vít với 800 ro thủy điển tiền mặt. Gã chẳng biết có giá trị bao nhiêu nhưng mà vẫn hy vọng và kiếm một nơi nào đó để đổi tiền. Thủ đô của Gipoti thật khó tin. Lại trùng tên với nước này và là một chỗ rất trẻ trung sống động. Sống động vì Ziputi có một vị trí chiến lược ở sừng châu Phi, ngay chỗ biển đỏ đổ ra đại dương. Và trẻ trung vì người sống ở Ziputi không thọ, sinh nhật lần thứ 50 đã là một cái gì ngoại lệ. Gã thủy thủ Ai Cập dừng lại ở chợ cá của thành phố có lẽ định ăn một món gì chiên trước khi tiếp tục tìm nơi để đổi tiệc. Ngay chỗ gã đứng, có một người đàn ông địa phương đẫm mồ hôi, đứng nhấp nhọm, đổi chân liên tục, mắt bừng trườm giáo giấc. Gã thủy thủ không lạ khi thấy anh ta đẫm mồ hôi, vì trời ít nhất phải 35 độ C trong bóng râm. Thêm nữa, người đàn ông đang mặc hai chiếc sarong, hai áo sơ mi cây mũ kiểu thổ kéo sập súng người đàn ông đã mồ hôi trạc 24 25 tuổi và chẳng hề muốn sống lâu hơn tâm trí anh ta đang hướng về cuộc cách mạng không phải vì thực tế rằng một nửa dân số của đất nước bị thất nghiệp về cứ 5 người dân thì có một người bị HIV hoặc S không gì tình trạng thiếu nước uống đến vô gi cũng không gì xoa mạc đang lan rộng trên toàn quốc nuốt chững số đất canh tác nhỏ đến thảm hại mà họ từng có. Không, người đàn ông tức giận vì Mỹ đã thành lập một căn cứ quân sự ở nước này. Mà tất nhiên không chỉ có một mình Mỹ lính Lý Dương Pháp đã ở đấy Có một liên hệ chặt chẽ giữa Pháp và Xibuti. Nước này từng được gọi tất nhiên bằng tiếng Pháp là Somaliland thuộc Pháp cho đến khi Họ được phép tách ra độc lập vào những năm 1970. Nhưng ngay cạnh căn cứ Lính Lê Dương, Mỹ đã thương lượng nguyên thành lập căn cứ riêng của mình ở một khoảng cách thuận tiện từ Djibouti và Afghanistan. Và quả thực, một chuỗi bi kịch Trung Phi chỉ chờ dịp bùng nổ. Người Mỹ thấy thế là hay, trong khi hầu hết dân Djibouti không quan tâm. Họ còn đang bận để sinh tồn ngày qua ngày. Nhưng Có một trong số họ rõ ràng có thời gian để nghĩ đến sự hiện diện của Mỹ Hoặc có thể anh ta chỉ hơi cuồng tính với tôn giáo tốt nhất thế gian của mình Dù lý do gì thì anh ta giờ đang lang thang ở trung tâm thủ đô Tìm kiếm một nhóm lính Mỹ sắp nghỉ phép Vừa đi anh ta vừa căng thẳng lần tay vào sợi dây Mà mình sắp kéo vào đúng thời điểm để thổi bay bọn lính Mỹ xuống địa ngục còn anh ta sẽ bay theo hướng ngược lại Tuy nhiên như ta đã biết trời nóng giả mồ hôi nó thường thế ở Zibuti. quả bơm cắn vào bụng và lưng anh ta còn được bọc bởi hai lớp quần áo cả đến bơm từ sát gần như sôi lên trong nắng mặt trời và cuối cùng anh ta vô tình kéo sợi dây hơi quả tài thế là anh ta biến minh và những người không may đứng gần anh ta thành món thịt bầm. Hai người Shibuti nữa chết, còn chừng mươi người bị thương nặng. Không ai trong số các nạn nhân là người Mỹ. Tuy nhiên, người đứng gần kẻ ôm bơm tự xoát nhất hình như là người châu Âu. Cảnh sát tìm thấy giấy của anh ta là thay vẫn còn khá nguyên diện bên cạnh phần thi thể sót lại của người sở hữu nó. Ngoài 800 rô Thụy Điển tiên mặt, chiếc ví còn chứa hộ chiếu và giấy phép lái xe. Ngày hôm sau, lãnh sự Thụy Điển ở Djibouti đã được thị trưởng thành phố thông báo rằng các bằng chứng cho thấy công dân Thụy Điển Everett Ben Belen đã là nạn nhân dù đánh bơm điên rồ ở chợ cá của thành phố. Thành phố tiếc rằng không thể giao phần còn lại thành Của Pilen Vì cơ thể anh ta bị tàn phá nặng nề Nhưng những mảnh tử thi Ngay lập tức Đã được quả tán Với nghi thức trang trọng Tuy nhiên lãnh sự Thụy Điển Vẫn nhận được cái ví của Pilen Trong đó có hộ chiếu Và giấy phép lái xe Còn số tiền dường như Đã bốc hơi dọc được Thị trưởng bày tỏ Hối tiếc rằng Thành phố đã không thể bảo vệ công dân Thụy Điển. Nhưng ông cảm thấy có nghĩa vụ. phải chỉ ra một điều nếu ngài lãnh đạo cho phép. Vấn đề thực tế là Biden đã ở Sipoti mà không có thị thực hợp lệ. Thị trưởng không biết ông đã nêu ra vấn đề này bao nhiêu lần với người Pháp và cả Tổng thống Guen Lê. Nếu người Pháp muốn đưa lính Lê Dương trực tiếp đến căn cứ của mình, thì đó là việc của họ. Tuy nhiên cùng lúc đó, một người lính Lê Dương rời căn cứ để đi vào thành phố Djibouti, thành phố của tôi, như thị trưởng gọi với tư cách dân sự thì trước hết anh ta phải có giấy tờ hợp lệ. Thị trưởng không nghi ngờ rằng bay lên là lính Lê Dương nước ngoài. Ông quá biết kiểu đó. Người Mỹ giữ nghiêm luật lệ, không sơ sẩy, nhưng người Pháp cư xử như thời họ Vẫn còn ở Somaliland. Lãnh đạo cảm ơn thị trưởng về lời chia buồn, nói dối và hứa sẽ thảo luận về vấn đề thi thực với các đại diện của Pháp vào một dịp thích hợp. Đó là một khám phá thực sự khủng khiếp với Anis Aitem, người chẳng may điều khiển chiếc máy nghiêng ở bãi xe hơi phế thải ở ngoại ô phía nam của Riga, thủ đô Lavia. Khi chiếc xe cuối cùng trong hàng đã bị đè bẹp dí, đột nhiên anh ta thấy một cánh tay người thọ ra khỏi tắm kim loại hình vuông, mà mới đây còn là một chiếc xe hơi. Tất nhiên, anh Ít gọi điện ngay cho cảnh soát, rồi bỏ về nhà mắc vô mới giữa ngày. Hình ảnh cánh tay chết còn ám ảnh anh ta một thời gian dài. Anh ta cầu chúa rằng, người này đã chết trước khi mình đè bẹp chiếc xe trong mấy nghiện. Cảm sát trưởng ở Riga đích thân thông báo cho đại sứ Thủy Điển rằng công dân của họ, Heinrich Michael Honten, tìm được thấy đã chết trong chiếc Ford Mustang ở bãi xe hơi phía thải dùng ngoài ô phía Nam Riga. Họ chưa thể xác nhận đó chính là anh ta, nhưng các thứ trong chiếc ví mà người chết mang theo cho giả định là danh tính của anh ta như thế. Vào lúc 11 giờ 15 sáng ngày 26 tháng 5, Bộ Ngoại giao Thụy Điển ở Stockholm nhận được một tên phát từ lãnh sự quán tại Sibuti, gồm các thông tin và tài liệu liên quan đến một công dân Thụy Điển đã chết. 8 phút sau, một bản phát thứ hai đến về cùng một chủ đề nhưng lần này được gửi từ Đại sứ quán ở Latvia. Nhân viên trực ở Bùa Ngoài Giao nhận ra ngay tên và hình ảnh những người chết cách đây không lâu. Ông đã đọc về họ trên báo lá cải. Ông đấy làm lạ rằng họ đã chết quá xa Thủy Điển vì các bài báo chẳng hề đưa ra gợi ý nào như thế. Nhưng đấy là việc của cảnh sát và công tố viên. Nhân viên của bộ khen lại hai bức tư phát rồi viết một email chứa tất các các thông tin liên quan đến hai nạn nhân gửi cho phòng cảnh sát huyện ở Rikky Tuna. Ở đó, một nhân viên khác đọc email, nhướng mày và chuyển đó đến công tố viên Ranelis. Công tố viên Ranelis thấy đời mình dở dũng, vụ dụ án ông già trăm tuổi giết ba người là bước đột phá nghề nghiệp mà đã chờ một thời gian dài và ông thực sự xứng đáng với nó. Nhưng bây giờ téo ra, nạn nhân thứ nhất đã chết ở Smolend. Ba tuần sau, lại chết một lần nữa ở Sibuti. Và nạn nhân thứ hai đã qua đời ở Smalen, rồi lại chết nữa ở Riga, Latvia. Sau 10 lần thở sâu qua cửa sổ văn phòng để mở, não công tố viên Pranilis bắt đầu làm việc trở lại. Phải điện thoại cho Aronson, Ranilis kết luận. Và Aronson phải tìm thấy nạn dân số 3. Và phải có liên hệ về ADN giữa ông già trăm tuổi và số 3. Phải là như thế. Nếu không, Ranilis đã xứ sự như một thằng ngọt. Khi chánh thành tra Aronson nghe giọng Ranilis qua điện thoại, ông lập tức bắt đầu kể với Ranilis. Mình đã tìm thấy Olen Khashun và Khashun giờ đã bị bắt, mặc dù kẻ bị bắt đang đứng trong bếp phá cà phê cho Aronson. Về những người khác, tôi ngờ rằng họ đang ở quanh đây, nhưng tôi nghĩ tốt nhất tôi nên gọi người đến tăng cường đã. Công tố viên Ranelis cắt ngang báo cáo của Thanh Tra và tuyệt giọng nói với ông rằng Nạn nhân số 1 được tìm thấy đã chết ở Shibuti Và nạn nhân thứ 2 thì ở Riga Và chuỗi bằng chân gián tiếp đã hoàn toàn giới dũng Shibuti à? Chánh Thành tra Aronson hỏi Nói đâu? Tôi cũng chẳng biết Công tối viên Ranulis nói Nhưng nếu nó cách làng đúc Aker hơn 20km Thì lập luận của tôi bị suy yếu kinh khủng nha Bây giờ, ông phải tìm thấy nạn nhân số 3. Ông có nghe tôi nói không, Gouran? Ông phải tìm thấy anh ta. Đúng lúc đó, Peter John vừa tỉnh giấc, bước ra hiện. Hắn ta gật đầu một cách lịch sử, nhưng mà có phần thận trọng với chánh thanh tra Aronson, đang nhìn hắn đẹp kích động. Tôi tin chắc rằng nạn nhân số 3 vừa tìm thấy tôi. Ông nói, Chương 23 Năm 1968 Nhiệm vụ của online Tại Đại sứ quán Indonesia Tại Paris chẳng cam khó gì Đại sứ mới Bà Amanda Enten Dành cho ông một phòng riêng Với một chiếc giường Và nói bây giờ online tự do Làm gì thì tùy thích Nhưng nếu anh làm phiên dịch giúp cho Thì tốt quá Phòng khi chẳng may Chương em phải gặp gỡ người từ các nước khác online đáp. Xét tính chất công việc á thì không thể loại trừ tình huống sống như vậy. Người nước ngoài đầu tiên chắc đang đợi ngay ngày hôm sau nếu online hiểu đúng. Amanda, đáp dân tục, khi bị nhắc phải đến điện Elise để mà nhận chức. Buổi lễ tất nhiên kéo dài không quá 2 phút. Nhưng thế là quá đủ cho một người có thiện hướng buộc mồm Nói điều ngu ngốc Mà Amanda chắc chắn mình có thiên hướng đó Olen đồng ý rằng Thỉnh thoảng cô hay nhở mồm Nhưng mà chắc chắn sẽ chẳng sao Trước mặt đồng thống De Gulle Miễn là cô chỉ nói tiếng Indonesia trong 2 phút Còn nếu không chỉ cần mỉm cười Và tỏa vẻ thân thiện Anh giờ nói tên ông ta là gì nhỉ Amanda hỏi Indonesia Chỉ nói tiếng Indonesia Olen đáp hay thậm chí tốt hơn là tiếng Pali. Rồi online ra ngoài đi dạo ở thủ đô nước Pháp. Phần gì ông thấy sau 15 năm trên ghế sofa Dũi chân ra một tí cũng chẳng hại gì Phần gì ông vừa thấy mình qua tấm gương ở đại sứ khoán Và nhớ ra mình đã không cắt tóc cạo râu Từ sau vụ núi lửa phun năm 1963 Tuy nhiên quá ra không thể tìm thấy tìm cắt tóc nào mở Hoặc bất cứ thứ gì khác Tất cả đều khóa chặt coi vẻ như mọi người Đang định công chiếm cứ các tòa nhà Tinh, đẩy các xe ô tô sang bên là hét chửi rủa và ném đồ vật vào nhau Hàng rào chống bạo động đã dựng lên dọc ngang thành phố nê on đang đi bộ và gắn giữ mình Y như ba ly ông vừa rơi khỏi Chỉ có lạnh hơn thôi, on bỏ đi dạo quay lại đại sứ quán Ở đó ông đụng đầu ngay phải bà đại sứ đang nội đoá Họ vừa gọi điện từ Elysee nói rằng buổi lễ nhậm chức dài 2 phút đã được thay thế bằng một bữa trưa dài. Bà đại sứ được mời cùng với chồng và tất nhiên cả phiên dịch riêng của bà. Dân Phân Minh, Tổng thống DeGocle cũng mời Fuchat, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và cả Tổng thống Mỹ Lyndon Johnson nữa. Amanda tuyệt vọng cô có thể gắn qua 2 phút với Tổng thống mà không sợ bị trục xuất ngay lập tức, nhưng 3 tiếng đồng hồ lại còn với một tổng thống khác vào bạn. Chuyện gì thế này, Online? Làm sao mà thành ra như thế được chứ? Chúng ta sẽ phải làm gì?" Amanda hỏi. Nhưng ngay cả Online cũng không hiểu gì sao. Từ một cái bắt tay trong vài phút, nó lại phát triển thành một bữa trưa dài giữa cả hai vị tổng thống và cố gắng hiểu những điều không thể hiểu được, không phải là bản tính của Online. Chúng ta nên làm gì ấy à? Tôi nghĩ rằng ta nên tìm Herbert và uống dịp với nhau. Chiều rồi con gì? Một buổi lễ nhậm chức giữa Tổng thống được cao lê với đại sứ một quốc gia xa xôi và không quan trọng thường kéo dài nhiều nhất là 60 giây. Nhưng có thể được gấp đôi thời gian nếu nhà ngoại giao đó thích rườm lời. Trường hợp với đại sứ Indonesia đột nhiên trở nên hoàn toàn khác. Vì những lý do chính trị lớn lao Mà Orland Kherson không bao giờ Lần ra được Dù có cố gắng Sự thật là Tổng thống Clinton Johnson Đang ngồi trong đại suất quán bí Ở Paris khát khao Một thành công chính trị Các cuộc biểu tình trên toàn thế giới Chống chiến tranh ở Việt Nam Giờ đang hoành hành như cơn bão Và biểu tượng của chiến tranh Tổng thống Johnson Có thể nói là bị tẩy chai khắp nơi Từ lâu Johnson đã bỏ rơi các kế hoạch của mình Để cố gắng tái đắc cử vào tháng 10 Ông muốn người ta nhớ đến mình tốt đẹp hơn Là kẻ soát nhân Và các trò từ khó nghe khác Giờ đây Đang được gào thét khắp nơi Vì vậy đầu tiên Ông tạm dừng đánh bơm Hà Nội Và với đồng thái đó Đã có một hội nghị qua bình được tổ chức thật Thế mà Ngay trên các đường phố ở thành phố Nơi tổ chức hội nghị Lại xảy ra một cuộc bán chiến tranh Tổng thống Johnson thấy Nó khá là hài hước Có một cái gì đó mà De Gaulle đã nhúng tay vào Tổng thống Johnson nghĩ De Gaulle là một kẻ đốn mặt Rõ ràng đã quên khuấy Ai là người từng sắn tay áo Lên cứu đất nước mình từ tay Đức Tuy nhiên Trong trò chơi chính trị Thì rốt cuộc tổng thống Pháp và Mỹ Không được phép Ở cùng thành phố Mà không ít nhất là Ăn trưa với nhau Vì vậy Vì Bữa ăn trưa được đặt ra Và sớm phải chịu đựng thôi Nhưng may mắn thay người Pháp hiển nhiên Đã nhầm lẫn Johnson chẳng ngạc nhiên Đặt trùng lịch cho tổng thống của mình Giờ đó Mà tân đại sứ của Indonesia Lại là phụ nữ nữa Cũng sẽ có mặt tại bang Tổng thống Johnson thấy rất tuyệt Vì thế thì Ông có thể trò chuyện với bà ta Thay vì với được cầu liền Nhưng thực ra nó không phải là bị trùng lịch Thay vào đó chính tổng thống được cao lê vào phút cuối đã nghĩ ra sáng kiến do trung lịch này như thế bữa trưa sẽ có thể chịu đựng được anh có thể trò chuyện với đại sứ Indonesia lại là phụ nữ nữa thay gì với tay Johnsonân đỏ tổng thống đời cao không thích Johnson nhưng vì lý do lịch sử hơn là cả nhân vào cuối cuộc chiến tranh Mỹ đã đặt pháp giữ quyền quân sự của Mỹ Họ định lấy cấp đất nước ông. Làm sao De Gaulle có thể hà thứ cho họ chuyện đó cho dù không biết tổng thống đương nhiệm thực sự có dính líu giàu hay không? Tổng thống đương nhiệm về vấn đề đó, Johnson. Tên ông ta là Johnson. Người Mỹ thật chẳng có phong cách gì cả. Salette Andre Joseph-Marie De Gaulle nghĩ Amanda bàn bạc với Herbert về bữa trưa rồi nhất trí rằng tốt nhất là Trong cuộc gặp các tổng thống ở Điện Elysee thì Herbert nên ở nhà, tại Đại sứ quán. Cả hai cũng nghĩ như thế. Sẽ giảm được một nửa nguy cơ nếu có chuyện gì xấu xảy ra. Alan có nghĩ thế không nào? Các vị khách tới ăn trưa đã tề tụ và chờ chú nhà. Trong khi chú nhà cũng đang ngồi tại văn phòng của mình. Chờ kéo dài thời gian chờ đợi. Ông định tiếp tục chờ thêm vài phút. Hi vọng như thế sẽ khiến cho Johnson khó chịu vừa đủ. Đời Cao Lê có thể nghe tiếng ồn của các cuộc biểu tình dọng đến từ xa với các cuộc bạo loạn hoành hành ở Paris yêu quý của ông. Nên Cộng hòa Pháp thứ 5 bắt đầu trao đảo, đột ngột và không biết từ đâu. Đầu tiên là một số sinh viên đòi tình dục tự do và chống chiến tranh Việt Nam. Đấy là lý do họ trúc sự bất mãn của mình với các luật lệ Nếu cứ như thế thì tổng thống thấy cũng không sao và sinh viên thời đại nào mà chẳng kiếm chuyện để phàn nàn. Tuy nhiên các cuộc biểu tình ngày càng phình to và bạo lực hơn rồi đến công đoàn cao giọng đe dọa cho 10 triệu công nhân đình công, 10 triệu cả nước sẽ phải đình đốn. Người lao động muốn làm việc ít hơn mà lượng cao hơn và đều cao lê bỏ tay. Ba cái hỏng cả ba. Theo ý Tổng thống, người đã chiến đấu và chiến thắng trong những trận chiến còn kinh khủng hơn nhiều. Chuyên gia tư vấn hàng đầu tại Bộ Nội vụ đã nghe ngóng và tư vấn cho Thủ tướng phải mạnh tay để trị. Nỗ lực của Công sáng dưới sự sắp đặt của Liên Xô để thôn tính cả nước chắc chắn không phải là chuyện to tác gì. Nhưng tất nhiên, Johnson sẽ suy đoán rằng Chỉ chờ cơ hội thì nó sẽ bùng ra. Sau cùng thì người Mỹ nhìn bụi cây nào cũng thấy Cộng sản ẩn nắp. Để an toàn, Đờ Cao Lê đã mang theo Bộ trưởng Nội vụ Phú Xét và một quan chức cao cấp rất hiểu biết của ông ta. Hai người này cùng chịu trách nhiệm xử lý các hỗn loạn hiện nay ở trong nước. Và vì vậy, họ phải biết tự bảo vệ nếu Johnson bắt đầu thọc mũi và mọi chuyện. Hừm, trời đánh thánh vật Tổng thống Charles de Gaulle thuộc lên bằng tiếng Pháp Và đứng lên khỏi ghế Họ không thể trì quán bữa trưa thêm nữa Nhân viên an ninh của tổng thống Pháp Đã kiểm tra đặc biệt cẩn thận Mớ râu tóc dài của phiên dịch đại sứ Indonesia Những giấy tờ của ông ta hợp lệ Và họ chắc chắn Ông ta không hề mang theo vũ khí Thêm nữa, đại sứ lại là phụ nữ đã xác nhận cho ông ta. Thế là người đàn ông râu quai nón cũng ngồi vào bàn ăn giữa một phiên dịch người Mỹ trẻ và ăn mặc bảnh bao hơn nhiều còn bên kia là một bảng sao kiểu Pháp của người đầu tiên. Phiên dịch phải làm việc nhiều nhất là người Indonesia râu quai nón. Tổng thống Johnson và DeGaurie toàn đặt câu hỏi với nữ đại sứ Thái gì nói với nhau. Tổng thống de Gaulle bắt đầu bằng hỏi trình đồ chuyên môn của nữ đại sứ Amanda Enten đáp Thực sự cô là một người ngu dốt đã hối lộ để lên chức thống đốc Bali, rồi hối lộ để tái đắc cử trong hai cuộc bầu cử tiếp theo, rằng cô kiếm tiền cho bản thân và gia đình mình trong nhiều năm, cho đến khi tổng thống Suharto tự dưng gọi thiện và mời cô làm đại sứ tại Paris.